Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi Chương 106 Danh hiệu N Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hình bụng đã to của trầm phi So với lần gặp mặt trước đã lớn hơn nhiều Tính toán một chút Thời gian trầm phi sinh thì 2 tháng nữa Hải tử trong bụng sẽ ra đời Vào đầu hạ Bên ngoài trời rất nắng A huyển cũng không dám Cảm trở phụ nữ có thai Vội vàng mời trầm phi vào trong điện Thái độ của trầm phi Đối với A huyển Vẫn thân thiết như ngày trước Sau khi ngồi xuống Thì tụm tìm cười chúc mừng A huyển Mùi mùi thăng phi vị tỷ tỉ, tỉ lại dưỡng thai trong cung Còn chưa kịp tự mình chúc mừng mùi Tỷ tỷ hôm nay đền mu cho muội A huyện cười cười đáp lời Trầm phi tỷ tỷ nói vậy không phải rồi Hôm tấn phong đó trầm tỷ tỷ là người đưa lễ vật đến đầu tiên Mũi mũi vẫn ghi nhớ trong lòng Nghe vậy trầm phi ôn nhu cười tặng lễ vật đâu so với tự mình chúc được chứ Đã vậy A huyện cũng không nói thêm nữa Trầm Phi cũng sống lúc trước Không lộ rõ ý đồ đến Chỉ là giúp cho A huyện và nhị hoàng tử thân thiết với nhau mà thôi Nhị hoàng tử cũng ầm ý như trước đây Thấy A huyện cầm khăn tay chơi đùa với nhị hoàng tử một lúc lâu Trầm Phi mới nói với A huyện Huyện mùi mùi thật là hợp với nhị hoàng tử Án chỉ như vậy A huyện lại giả vờ như không hiểu Cười nhạt Lại nói mũi cũng không có bản lĩnh Có duyên với hài tử vẫn tốt Tiểu công chúa Nguyên Ninh ở chỗ Thái Hậu nương nương cũng rất hợp lý đó A huyện nhắc đến Thái Hậu Điều này làm cho Trầm Phi không tự chủ thay đổi tư thế ngồi Sự mờ án không tránh khỏi ánh mắt A huyện Thái hậu đối với cháu nổi luôn một mực bảo vệ. Nếu biết được trầm phi có hải nhi của mình thì muốn ném nhị hoàng tử cho người khác. Mặc kệ là mấu tộc có thế lực. Thái hậu đè xuống một chữ hiếu thì muốn xử trí phi tần còn không phải dễ dàng sao. Đừng thấy thái hậu chuyên tâm lễ Phật. Trước nay không nhúc tay vào chuyện hậu cung. Nhưng nhìn lại chuyện lúc trước chỉ có một mình Thái Hậu sinh được lục hoàng tử Cũng chính là đương kim hoàng thượng Cùng với thất hoàng tử là tể vương ra cho tiên hoàng Động bá hậu cung Làm cho hậu cung không ai có thể sinh con nối dòng nữa Có thể biết lúc còn trẻ thủ đoạn của Thái Hậu không thể nói đến hai chữ lương thiện được đâu Trầm Phi cũng không ngồi lâu Nói chuyện phiếm vài câu thì hồi cung A huyện biết được Trầm Phi còn chưa buông tha dự đỉnh này với nàng Chỉ là Trầm Phi muốn ngoại gia tốt Muốn đem nhị hoàng tử giao cho người khác Lại nghĩ đến thai nhi trong bụng mình có thật sự an toàn chờ ngày lâm bồn hay không Tự trưởng lại cho mình đường lui Thật là nghĩ đẹp mà. A huyền đã có chủ ý. Nếu Trầm Phi quay lại, làm rõ chuyện này với Hiền Phi là được. Trầm Phi lại tính toán trên đầu mình như vậy. Thực sự là làm cho người ta chán ghét Thật ra Trầm Phi đang do sự không biết có nên nói rõ chuyện này với A Huyền hay không? Bản thân vừa quyết định thẳng thắng thì thánh chỉ đến, suốt cuộc không cho chầm phi cơ hội này. Hoàng hậu bệnh nặng, đang tình dưỡng, mọi việc trong cung trở nên phức tạp. Hoàng thượng đau lòng Hoàng hậu nương nương vất vả mệt nhọc, để cho huyển phi nương nương giúp đỡ quản lý hậu cung. Trầm Phi tất nhiên sẽ không chọn lúc này để làm rõ mọi chuyện với A huyền Mà tất nhiên A huyền cũng không có ránh để gặp Trầm Phi Chỉ là tin tức này vừa truyền ra không chỉ có mọi người trong hậu cung Mà thân là đương sự A huyền cũng đều kinh ngạc không thôi Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại Hiện nay hoàng hậu bệnh nặng Có tư cách tiếp quản chuyện hậu khung cũng chỉ có tư phi Nhưng hiện phi cũng đang dưỡng bệnh Đức phi có thể sẽ tiếp quản cung vụ Chỉ là đến nay Đức phi vẫn chưa thể đón được nguyên minh về từ chỗ thái hậu Nếu quản lý thêm cung vụ Thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến đón nguyên minh về Về phần trầm phi Không chỉ có một nhị hoàng tử Còn có vị hoàng tử chưa xuất thế trong bụng Không thích hợp để hao tâm Lực Mai trừ một hồi Thì chỉ còn là vị huyển phi vừa tấn vị là rảnh dối để giải quyết cung vụ mà thôi Nhưng mà buổi tôi A còn chỉ chỉ ngực hoàng thượng Hỏi ý tứ của hoàng thượng khi sắp xếp như vậy Đúng là không cho A huyển chuẩn bị tâm lý gì cả Hoàng thượng chỉ cười cười Chỉ là thấy nàng mỗi ngày buồn chán Cho nàng việc để làm mà thôi Nên quản cho thật tốt Quản lý cung vộ này không thể cứ đánh đánh xếp xếp là được đâu A huyển gật đầu đồng ý Suy đoán lớn mật trong lòng cũng có chút không rõ Nếu Hoàng thượng an bày như vậy tất nhiên đã có ý tứ của Hoàng thượng Trước khi rõ ràng mỏi hơn thì, Ê, mình có suy nghĩ nhiều cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi Giải quyết cung vụ cũng giống như là làm quản gia thôi Chỉ là cũng không phải đơn giản như làm quản gia Sẽ phát sinh nhiều chuyện phức tạp A huyện để cho minh đại và bạc lộ giúp đỡ. Lan lộn trong cung để trở thành một tổng quản ai mà không có khả năng. Thế lực sau lưng cũng rắc rối phức tạp. A huyện tìm hiểu mấy ngày. Cũng không biết rõ được sau lưng những tổng quản này rốt cuộc là ai. Bất quá cũng không cấp bách. Phạm là việc nào A huyện không đưa ra chủ ý được. Không đến khu Ninh Cung thỉnh giáo hoàng hậu thì cũng đến từ Ninh Cung nhờ Thái Hậu chỉ điểm. Thường xuyên như vậy, mấy ngày nay quản lý cũng không xảy ra sai lầm lớn nào. Nhưng cũng có một số kẻ không có mắt cười cợt ta huyển, làm nhiều chuyện sau lưng. Còn tự cho là thiên ý vô phùng không chê vào đâu được sẽ không bị A phát hiện. Tuy là Hoàng thượng đang nói quản lý hậu cung không thể đánh xếp tùy tiện được. Nhưng A huyện cũng không có ý định để mấy tên thái giám tổng quản đó làm chung bước. Chiều tập các tổng quản. Đem những chứng cứ phạm tội của một nhóm thái giám trình bày rõ ràng. Trước mặt tất cả mọi người mà xử tội. Đa số các cung nhân đều biết phong cách xử sự, sự thô bảo của A huyện. Nhưng A huyện ra tay cũng do người khác kể lại Người thật sự nhìn thấy cách xử sự của A huyện so với người nghe kể thì rất ít Nên cũng có vài cung nhân không để trong lòng Lần này A huyện cứ như vậy lập uy Hù giỏ không ít người Thấy không ít người đã xanh mặt A huyện chậm chặt quét mắt nhìn bọn thái giám tổng quản ở dưới Cười lạnh một tiếng Không chút hờn giận Bồn cung lần đầu tiếp quản cung vụ Cũng không có kinh nghiệm Chỉ học hỏi theo cách bồn cung tìm hiểu được Nhưng nếu có người nào dám làm chuyện mờ án sau lưng bồn cung Bồn cung cũng không phải chỉ ngồi nhìn Bồn cung hành sự thế nào Danh tiếng đó cũng không phải là giả nói A huyện cười cười Tay học theo động tác của Hoàng thượng Đầu ngón tay gó gõ lên mặt bàn Các vị tổng quản nên nhớ kỹ Các người là người hầu của Hoàng gia Không phải là người giúp bổn cung làm việc nhà Nếu ỷ vào kinh nghiệm lâu năm ở đây mà làm những chuyện mờ án Lại nghĩ bổn cung sẽ e ngại thì là 10 phần sai rồi Nếu bổn cung không thu thập được các ngươi Thì ở trên còn có hoàng thượng Hoàng hậu Thái hậu nương nương nữa Tất cả mọi người đều là lão nhân tinh mà Tuy là có nghe qua chuyện của vị Nguyễn Phi nương nương này rồi Nhưng hôm nay thấy tận mắt So với hình tượng trong lời kể nghe được không chỉ hơn một điểm Không quản sau lương bọn họ là ai, cũng không sợ nắc tội với người khác. Nói giết liền giết, mọi người đều là kẻ lòng dạ thâm sâu. Yêu quý cứng bức dụ lời chủ tử, mà chống lại một vị quyển phi nương nương hành động như vậy thì cho dù chủ tử ở đây cũng không biết phải đối phó thế nào. Có thấy được trực tiếp hành động vẫn tốt hơn so với dùng ngôn ngữ để gây ấn tượng, thu được hiệu quả như mình muôn. A huyện bảo lý phúc mãn phát thưởng ngân lượng. Phần thưởng này không nhiều cũng không ít, vừa đúng bằng 3 tháng lương của thái giám tổng quản bọn họ. Nhìn qua không nhiều lắm nhưng tất cả tổng quản thái giám cộng lại thì không phải là khoảng nhỏ Vị này là chuyên gia hành động Làm việc không theo lẽ thường Có lẽ vậy nên được sủng ái Mọi người không dám coi thường Chẳng qua bổn cung chỉ cùng các người giải quyết cung vụ mà thôi Các ngươi làm tốt Bổn cung sẽ có ban thưởng Làm không tốt Sẽ có người hồi bẩm với hoàng hậu nương nương xử trí các người Làm thế nào Bổn cung chỉ nói đến đây thôi Còn lại các ngươi tự lo liệu Dứt lời A huyển đứng dậy rời đi Mọi người chỉ nhìn thấy làn váy đỏ nhạt của nàng quét trên mặt đất A huyển cũng không biết một màn lập cúi vừa rồi của mình đã rơi vào mắt một người bóng lưng cả vũ lấp miệng em của A huyện rời đi Vị này cong môi cười cười Có vẻ hài lòng Thái sáng tổng quản lý đắc nhàn bên cạnh khom người nói với vị này Hoàng thượng có thể yên tâm rồi Quan sát việc này từ đầu tới cuối tuy là hoàng thượng cong môi cười Nhưng lời nói lại rất bình thản Cũng chỉ tạm được thôi Đánh đánh xếp xếp như vậy cũng không phải tốt Nhìn dáng vẻ khẩu thì tâm phi của hoàng thượng Lý đắc nhàn không thèm nói nữa Quyển phi nương nương hành động có thể thô bảo Trên thực tế cũng đã sỏa sợ không ít lão nhân tinh mà Chống lại một chủ tử hành sự không bình thường như vậy Đám lão nhân tinh kia không biết sẽ đau đầu đến mức nào đâu Phương pháp đó của huyển phi nương nương chẳng qua cũng chỉ là đánh bẫy đánh bạ thôi. A huyển giải quyết cung vụ như cá gặp nước. Rất thuận lợi là cho vị trong khôn ninh cung kia không mấy vui vẻ. Lúc trước hoàng hậu đồng ý để cho huyển phi giải quyết cung vụ chỉ là muốn là cho huyển phi thấy khó mà lui. Ai biết được huyển phi lại quản vô cùng tốt. Không phải là không có sai lầm Nhưng chỉ là sao lầm nhỏ Không ảnh hưởng đến toàn cuộc Trong cung so với trước kia ổn định hơn Hiện tại huyện phi như là mặt trời ban trưa Ngoại có huyên trưởng làm chỗ dựa Nội có Thái Hậu thích Hoàng thượng yêu Nếu còn tiếp tục quản lý cung vụ chỉ sợ hoàng hậu sẽ thoái vị thôn mà hoàng hậu càng khẩn cấp muốn khỏi bệnh thì lại càng triền miên trên giường lại cho an nguyệt nhiều thời gian để nắm cung quyền hơn mấy hôm nay hoàng thượng không bước vào hậu cung nhiều nhưng mỗi lần đến đều ở chỗ viện phi nương nương không có phi tần nào nhìn thấy thánh nhan lâu ngày Phi tần bất mãn chồng chất trong lòng càng cao. Quyển phi nương nương được sủng ái không ai nghi ngờ. Nhưng độc chiếm hoàng thượng không cho ai gặp. Không phải là làm cho các phi tần như trở thành quá phổ sao. Mọi người sao có thể chấp nhận. Mắt thấy quyển phi nắm ngày càng nhiều quyền Đa số các phi tần đoàn kết lại. Thường xuyên chạy đến chỗ Thái hậu cáo trạng Bất quá Thái hậu nương nương đắc hai lượng bát nhìn cân đắc đổi tất cả về Bây giờ Hoàng thượng rất sủng ái huyền phi Chính mình đối với huyền phi cũng không có ấn tượng sâu Thái hậu nghĩ Mình còn bao nhiêu năm nữa đâu Tội gì phải làm việc để chia sẻ tình cảm mẹ con Mắt thấy Thái Hậu không quan tâm. Chiều thần bắt đầu náo động. Các tấu trương của quan ngự sử hùm hùm kéo đến. Ngôn từ đối với việc của A huyển rất khó nghe. Hơn nữa đồng thời cũng đề cập đến huyển phi nương đương con nối sòng san nan. Khó có thể có thai. Chuyện này cũng lan truyền ra ngoài. Huyển phi nương. Rơm. Vinh, quy quỳ, cơm Nương khó có thai còn độc chiếm hoàng thượng Đây không phải là đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con nối dòng của hoàng gia sao Đến lúc này, tấu trương của các đại thần cũng đến Không ít trọng thần còn lấy việc tử quan để bức ếp Muốn hoàng thượng phế huyển phi nương nương Diệt trừ yêu nữ hải nước Trong nhất thời Quyển phi dụng tâm hiểm ác đáng sợ Trong cung thì ngang ngược khi dễ phi tần Đoạn cung quyền của hoàng hậu Còn muốn độc chiếm hoàng thượng làm cho hoàng gia đoạn tuyệt con nối sòng Tin đồn bay đầy trời A huyển nghe vậy cũng không khẩn trương như mấy người bạc lộ cực kỳ tự nhiên lãnh đạm thản nhiên nói một câu từ có hoàng thượng xử trí chúng ta sợ cái gì